Phần 1. Con đường Phật giáo Các bài thuyết giáo của Đức Phật rất đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với tư tưởng hiện đại. Chúng là một trong những thành tựu vĩ đại nhất mà con người từng biết đến. H. G. Wells, nhà sử học và nhà văn người Anh trong buổi thuyết giảng về phật giáo đầu tiên mà tôi tham dự một sư phụ đã nói đức phật dạy các đệ tử rằng đừng chấp nhận các bài giảng của ta chỉ vì tôn kính ta mà hãy phân tích kiểm nghiệm chúng như một người thợ kiểm tra vàng bằng cách chà xác cắt và nung chảy nó các bạn là người thông minh vì thế Các bạn nên suy nghĩ về điều mình nghe trong buổi thuyết giảng này. Đừng chấp nhận những gì mình nghe một cách mù quáng. Tôi cảm thấy thoải mái. Thật tốt, không ai ép buộc mình phải tin vào điều mình không muốn. Trong buổi thuyết giảng này, mọi người được khuyến khích thảo luận và tranh cãi về nhiều đề tài. Tôi rất thích phương pháp này, vì nó phù hợp với khuynh hướng hay phân tích và tìm hiểu vấn đề từ nhiều quan điểm khác nhau của tôi. Đây là phương pháp giảng dạy của Đạo Phật. Nó tôn trọng, khuyến khích tri thức của ta. Nó không khuyến khích ta tin vào một tính điều nào một cách mù quáng. Ta tự do lựa chọn bất kỳ bài giảng nào của Đức Phật phù hợp với mình và có thể bỏ các bài giảng khác sang một bên nếu muốn. mà không cần phải đánh giá bình phẩm chúng các bài giảng của Đức Phật cũng giống như một bữa tiệc có nhiều món ăn người này có thể thích món này còn người kia thì thích món khác ta không nhất thiết phải ăn mọi món hay ăn những món giống bạn bè tương tự một đề tài hay phương pháp thiền của Phật giáo có thể thú vị với ta trong khi một đề tài hay phương pháp thiền khác lại quan trọng với người khác. Ta nên học hỏi và thực hành sao cho phù hợp với khả năng của bản thân ở hiện tại để góp phần cải thiện cuộc sống. Bằng cách này, dần dần ta sẽ hiểu được những bài giảng có vẻ khó hiểu hay không quan trọng đối với mình lúc đầu. Phương pháp giảng dạy của Đức Phật rất hiệu quả vì Ngài mô tả trải nghiệm thực tế của ta và cách cải thiện nó. Ngài không tạo ra hoàn cảnh, cũng không tạo ra con đường giác ngộ. Ngài nói về trải nghiệm của ta, hoạt động của tâm trí, cùng nhiều cách thiết thực để đối phó với những vấn đề hàng ngày. Không chỉ mô tả về các khó khăn của ta cùng nguyên nhân gây ra chúng, Đức Phật còn chỉ cho ta cách diệt trừ chúng. Ngài nói về tiềm năng phi thường của ta và cách phát triển nó. Công việc của ta là kiểm chứng những gì Ngài dạy thông qua kiến thức và trải nghiệm của mình trong thực tiễn. Bằng cách này, Niềm tin của ta sẽ vững vàng kiên định. Phật giáo không quá chú trọng đến việc Đức Phật từng là một người phàm tục hay đánh giá các đệ tử của Ngài với tăng già dựa trên Pháp. Đức Phật thích ca người đã sống ở Ấn Độ hơn 2.500 năm trước. Từng là người phàm trần, Ngài từng là một người bình thường Cũng có những vấn đề, sự hoài nghi như chúng ta bằng cách đi theo con đường giác ngộ, Ngài đã trở thành Phật. Tương tự, mỗi người chúng ta đều có khả năng trở thành người có lòng từ bi, sáng suốt. Khoảng cách giữa Đức Phật với ta có thể được khỏa lấp vì ta cũng có thể trở thành Phật. Khi tạo ra cơ hội cho sự giác ngộ xuất hiện, Bằng cách nuôi dưỡng sự sáng suốt cùng khả năng tích cực, ta sẽ được giác ngộ. Rất nhiều người đã làm được điều này. Dù khi nói về Đức Phật, ta thường có ý nói đến Đức Phật Thích Ca, nhưng thực tế có rất nhiều người đã đạt được quả giác ngộ và trở thành Phật. Đức Phật Thích Ca được tôn kính. Vì Ngài đã thanh lọc tâm trí mình khỏi mọi ý nghĩ phàm tục và phát triển các phẩm chất tốt đẹp của mình đến mức hoàn hảo. Đức Phật đã làm được điều mà ta khao khát. Các bài giảng của Ngài chỉ cho ta con đường khắc phục những khiếm khuyết để hoàn thiện tiềm năng của bản thân. Đức Phật cho ta sự sáng suốt của Ngài và ta có quyền chấp nhận nó hoặc không. Đức Phật không bắt buộc ta phải tin vào Ngài hay trung thành tuyệt đối với Ngài. Ta cũng không bị chỉ trích hay kết tội nếu có những quan điểm khác. Đức Phật khuyên ta nên thực tế và đi thẳng vào vấn đề, không để bị chia trí bởi những suy xét vô ích. Ngài đưa ra ví dụ về một người bị một mũi tên độc đâm trúng. Nếu anh ta cứ khăng khăng muốn biết mũi tên, rồi nghề nghiệp của người bắn, loại mũi tên và nơi nó được tạo ra, mà không chịu để người khác nhổ mũi tên độc ấy giúp mình, thì anh ta sẽ chết trước khi tìm được câu trả lời. Việc anh ta cần làm lúc này là chữa vết thương hiện tại, và ngăn không để nó trở nên nghiêm trọng hơn. Tương tự, khi gặp phải vấn đề về sức khỏe, tinh thần, nếu để mình bị chi phối bởi sự suy xét vô ích về những đề tài không liên quan mà không thể tìm ra câu trả lời ngay, ta thật ngốc nghếch, tập trung vào vấn đề chính và quan trọng là phải sáng suốt hơn cả. Để khắc phục những hạn chế, và phát triển vẻ đẹp nội tâm ta cần từng bước đi theo một tiến trình trước tiên ta lắng nghe hay đọc về một đề tài nào đó để làm quen sau đó ta ngẫm nghĩ về nó ta sử dụng lập luận để phân tích và tìm hiểu xem nó phù hợp với các trải nghiệm trong cuộc sống của mình cũng như của những người xung quanh như thế nào cuối cùng ta kết hợp sự hiểu biết mới này vào cuộc sống để nó trở thành một phần của ta trọng tâm trong các bài giảng của đức phật rất đơn giản và ta có thể thực hành nó là giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt nếu không thể giúp đỡ ta phải tránh làm hại họ đó chính là lòng từ bi và sự sáng suốt đó chính là nhận thức chung Nó không bí ẩn hay thần kỳ, cũng không phi lý hay mang tính giáo điều. Tất cả các bài thuyết giáo của Đức Phật đều nhằm mục đích giúp ta phát triển nhận thức sáng suốt cũng như lòng từ bi và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Sự sáng suốt và lòng từ bi không chỉ được thảo luận suông mà chúng cần phải được thực hành một cách linh hoạt. Các bài giảng dạy của Đức Phật được gọi là con đường cân bằng vì chúng không hề cực đoan. Sự buông thả là cực đoan, mà sự hành xác cũng là cực đoan. Mục đích của Pháp là giúp ta thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Nhưng như thế không có nghĩa là ta chỉ biết ngủ rồi tham gia tiệc tồn chè chén say sưa Sự thư giãn và tận hưởng cuộc sống ở đây Có nghĩa là học cách xoa dịu, từ bỏ các cảm xúc, quan điểm tiêu cực. Ta biết cách tận hưởng cuộc sống mà không cần phải lo lắng, hoang mang hay bám víu vào bất kỳ thứ gì. Có quan niệm cổ hủ cho rằng sùng đạo, có nghĩa là ta phải từ bỏ niềm hạnh phúc của bản thân. Điều đó không đúng. Mọi người, ai cũng muốn hạnh phúc và thật tuyệt vời. Nếu tất cả chúng ta đều hạnh phúc, nhưng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi hiểu được hạnh phúc là gì. Trong Đạo Phật, ta tìm hiểu rất nhiều dạng hạnh phúc mà mình có thể trải nghiệm được. Sau đó, ta tìm kiếm nguồn gốc của niềm hạnh phúc đích thực để chắc chắn rằng nỗ lực của mình sẽ đem lại kết quả như mong muốn. Cuối cùng, ta tạo ra nền tảng cho hạnh phúc. Hạnh phúc cũng như đau khổ, không xuất hiện ngẫu nhiên trong cuộc sống hay từ sự may rủi tình cờ. Chúng cũng không phải là sự trừng phạt của một đấng thiên liêng hay của thần linh dành cho ta. Cũng như dạng vật trong vũ trụ, hạnh phúc xuất hiện bởi những nguyên nhân nhất định. Nếu tạo ra nguyên nhân cho hạnh phúc, kết quả là nó sẽ xuất hiện. Đây là một quá trình của nguyên nhân. kết quả mà ta sẽ tìm hiểu ở những phần sau Mục tiêu mà Phật giáo hướng đến là sự đơn giản sáng suốt tự giác thật tuyệt cho ai đó có những phẩm chất này với tính đơn giản một mạc ta từ bỏ mọi sự giả tạo ích kỷ để tình yêu thương cùng lòng từ bi lớn mạnh trong tâm trí mình Với sự sáng suốt, ta từ bỏ sự mơ hồ mong muội thay thế nó bằng ý thức về thực tế. Với tính tự giác, ta không còn bị chi phối bởi các ý nghĩ thôi thúc và biết được những cách hữu hiệu nhất để giúp đỡ người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bằng cách nuôi dưỡng lòng nhân từ và sự sáng suốt, ta sẽ thanh thản hơn và hiểu được điều gì quan trọng trong cuộc sống. Thay vì tồn tại trong thế giới này với một tâm trí bất mãn, luôn muốn có nhiều hơn, ta sẽ thay đổi quan điểm để luôn thấy hạnh phúc và làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù Phật giáo luôn khuyên ta tránh xa các quan niệm sai lầm cũng như cảm xúc tiêu cực, nhưng điều ấy không có nghĩa là ta sống mà không có nhiệt huyết hay mục đích. Khi không còn hoang mang mơ hồ, ta sẽ trở nên sáng suốt, tỉnh táo hơn, ta sẽ biết quan tâm đến người khác. Khi biết chấp nhận bất kỳ hoàn cảnh nào mình gặp phải, ta sẽ làm những điều có ích cho người khác. Ba Cái Bình Khiếm Khuyết Đức Phật dùng hình ảnh của Ba Cái Bình Khiếm Khuyết để giải thích về cách loại bỏ những trở ngại trong quá trình học hỏi. Cái bình đầu tiên bị lật úp, ta chẳng thể bỏ được cái gì vào bên trong nó. Hình ảnh này cũng giống như việc ta đọc sách về Phật Pháp. Trong lúc xem tivi, ta bị chia trí và những gì ta đọc được không thể đi vào tâm trí. Cái bình thứ hai bị thủng đáy. Ta có thể bỏ một thứ gì đó vào bên trong nó, nhưng thứ ấy sẽ bị rớt ra ngoài. Ta có thể chăm chú đọc một cuốn sách, nhưng nếu một người bạn hỏi, nó nói về điều gì, ta sẽ không nhớ. Cái bình khiếm khuyết thứ ba rất dơ bẩn. Dù đổ vào đó những ly sữa sạch và thơm ngon, ta vẫn không thể uống vì cái bình đã làm nó trở nên dơ bẩn. Hình ảnh này tượng trưng cho việc bóp méo, xuyên tạc những gì ta đọc bằng quan niệm, định kiến của mình. Ta không hiểu đúng vấn đề vì nó đã bị bóp méo bởi cách giải thích sai lệch của mình. Thật! Khó để gạt bỏ định kiến của bản thân vì đôi khi ta không nhận rằng quan điểm của mình bị sai lệch. Lời khuyên ở đây là cố gắng hiểu vấn đề theo từng ngữ cảnh, không giải thích lại nó để nó hài hòa với cái mà mình đã học hỏi được. Bằng cách này, ta sẽ quan sát nó thật khách quan với một tâm trí rộng mở. Khi hiểu được Pháp trong ngữ cảnh của Pháp, ta sẽ nhận ra được rằng Pháp hài hòa với tâm lý học, khoa học hay bất kỳ một triết lý hay tôn giáo nào khác. Cuốn sách này không dành riêng cho một nhóm người trí thức mà được viết bởi một người muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác. Ta không chỉ tìm hiểu về những điều Đức Phật đã dạy mà còn học cách thực hành chúng trong cuộc sống hàng ngày. Để làm được điều này, ta không nhất thiết phải trở thành Phật tử vì cuộc tìm kiếm hạnh phúc bằng một cuộc sống có ý nghĩa vốn rất phổ biến với mọi người. Ta sẽ thử quan sát cuộc sống của mình bằng nhận thức sáng suốt. Đây chính là con đường Phật giáo.